cơ kiếm màu xanh thâm vốn dĩ ẩn chứa sức mạnh hủy diệt khủng khiếp vô cùng, đột nhiên giống như biến thành một chú mèo con ngoan ngoãn, nhảy tứ khắp thu nhỏ lại, bay vòng quanh Lâm Bắc Thần một vòng vô cùng khéo léo, sau đó trực tiếp rơi vào trong tay của Lâm Bắc Thần, biến thành một quả cầu nước tròn trịa quẩy tít. Kiếm kình hủy diệt vạn vật ngay lập tức biến mất. Cái gì? Vẻ mặt của Bạch Hải Cầm khựng lại. Mặc dù không phải là sát chiêu dốc toàn lực để mà thi triển ra, nhưng cũng là một chiến kỹ kiếm đạo ẩn chứa với phần sức mạnh của tổng sự. Để có thể bị một tiểu tạp chủng dễ dàng hóa giải như vậy sao? Đến mà không trả lễ thì không hay lắm." Lâm Bắc Thành cười lớn một tiếng, thổi nhẹ vào quả cầu nước tròn trịa trong tay. "Vù." Quả cầu nước màu xanh lam biến thành một thanh trường kiếm màu nước có hình dáng bình thường bay xuyên qua không trung. Tốc độ của kiếm khí bắt đầu cực chậm, nhưng khi Bạch Hải cầm phản ứng lại, kim một tia ánh sáng xanh lóe lên, trực kiếm mỏng đắc đã đâm đến trước mặt. Bóng ma của tự vong giáng xuống mà không có dấu hiệu nào báo trước. Phong hồn đại mạo đến cực điểm, ông ta thiếu đốt huyền khí nguyên bản điên cuồng né tránh. Phộc. Có một tiếng động nhẹ như đâm thùng giấy vải vang lên. Trứng kiếm mỏng đứt xuyên qua ngực trái của Bạch Hải Cầm, nhưng lại không xuyên thấu cơ thể, mà giống như một con rắn nước màu xanh trực tiếp chui vào trong cơ thể ông ta. Bạch Hải Cầm đau đớn kêu lên, bóng dáng cao lớn nặng nề ngã về sau. Bóng dáng của Bạch Hải Cầm nặng nề ngã xuống đất, chỉ thấy trên bề mặt cơ thể của ông ta nổi lên một khối phòng kỳ lạ, không ngừng du động như thể rơi lớp da. Thực sự có một con rắn đi xuyên trong máu thịt, trông rất khủng khiếp và đáng sợ. Mạch Hải cảm thúc động khuyển khí trong cơ thể để áp chế, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cho dù là cường giả cảnh giới tông sư cũng khó có thể chịu được cơn đau đớn kinh khủng, giống như máu thịt bị phân ly, không nhìn được mà kêu đi. A, Lâm Bắc Thần, đây là yêu thuật gì? Ông ta hắn lộn vùng vẫy trên mặt đất được còn chút nào phong thái của cương giả cảnh giới tầm sự kiện chứ. Giống như một tên lưu manh lánh nhau trên đường phố, cơn đau đớn kịch liệt khiến toàn thân ông ta đổ mồ hôi lạnh. Quần áo trong chốc lát đã ướt sũng, sau đó lấm lem bụi đất, biến thành nước bùn màu đen kịt. "A a, Lâm Bắc Thành, ngươi a giết ta, ngươi giết ta đi. Lâm ngươi mau giết ta." Bạch Hải Cầm giống như một con chó hoang bị đánh gãy mảnh khẽ, lăn lộn vùng vẫy, âm thanh đã khàn khàn, tới cuối cùng đến sức lực để nhục mạ cũng không có. Thay vào đó, ông ta khổ sở cầu xin Lâm Bắc Thần, chỉ cầu nhanh chóng được chết đi. "Giết ông ư, vậy thì quá hời cho ông rồi." Lâm Bắc Thần cười lạnh nói. Bạch Hải Cầm lăn lộn vùng vẫy, chẳng mấy chốc giọng nói đã khàn đi thậm chí còn không thể phát ra âm thanh. Sự đau đớn như thế nào lại có thể khiến cho một cường giả cảnh giới tông sư lâm vào bước đường này chứ? Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều không khỏi sợ cả tóc gáy. Đây chính là một vị tông sư phò đạo của Bạch Vân Thành, nổi danh hàng chục năm, chỉ qua một điều duy nhất đã rơi vào trong kết cục muốn sống không được, muốn chết cũng không xong như vậy. Lâm Bắc Thần hắn rốt cuộc là đã có được kỳ ngộ gì vậy chứ? Xung quanh bục trào dài, hơn 100 cường giả của đội điều tra lần đầu tiên xuất hiện ở Vân Mộng Thành, không khỏi bàng hoàng, vô cùng hoảng sợ. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần, thực sự giống như nhìn thấy thần ma. Còn mẹ nó, giơ ngất ở trên hỏa hình trụ, uốn éo mông, đổi sang một tư thế thoải mái hơn, phát ra một tiếng cảm thán phàn quy bẫm và Lưu Khải Hải ở bên cạnh cũng như vậy, không thể hiểu nổi. Bậc độ gia tăng thực lực của Lâm Bắc Thần đã vượt quá giới hạn mà một võ giả có thể tưởng tượng được. Thường nghĩ mà xem, một người chẳng qua chỉ vẹn vẹn ở cảnh giới võ sư cấp 2, trong một đêm đã có thể ngài tứ khắc hạ cục một vị đại tông sư nổi danh đã lâu, cho dù là bạo chủng, cho dù là thiếu đốt sinh mệnh, cũng không thể nào đạt đến trình độ này, đúng chứ? Ngô Phẩm Khóc có hơi sửng sốt, mẹ nó, cảm giác như sắp lật bàn, hình như ta có thể sống tiếp rồi. Nhưng lão tử vừa nói cái gì vậy? Còn riêng à? Ông ta không khỏi bật khóc. Cuộc sống thay đổi thật nhanh, tới cũng quá đột ngột rồi, đúng chứ? Tiếng hét khàn khàn của Bạch Hải Cầm vang vọng trên quảng trường, dường như vong hồn đang kêu gào kỳ chịu hình trong ngục. Trên khuôn mặt cô nằm cổ kim, không những không có chút sợ hãi mà ngược lại còn bật cười. Triệt quan viên của đế quốc sát hại danh kiếm của Bạch Vân Thành. Ông ta nhìn Lâm Bắc Thần, cười lạnh nói: "Một tội ác như vậy, có chết cũng chẳng hết tội. Từng chuyện từng việc đều làm ra trước mặt công chúng, ông chỉ có vài người chứng kiến mà còn thông qua màn hình truyền tin phát sóng trực tiếp ra ngoài." Ha ha ha, Lâm Bắc Thần, đừng ngói ngươi đã chịu ô danh, cho dù ngươi không phải là thiên ngoại tạm a, làm ra chuyện như vậy, ngươi cũng phạm tội đáng chết mạn lần, không ai có thể cứu được ngươi." Lâm Bắc Thần cười lạnh nói, "Cậu Tạt Trọng, ông cả bọn bên cười hả hê trên đội đạc của người khác, mặt xem náo nhiệt, xem rất vui vẻ, đúng chứ?" Đàm Cổ Kiêm cười lạnh không thối nói, "Lâm Bắc Thần vung tay lên nói, Không ai có thể cứu được ta thì sao chứ? Ta sẽ giết ông trước. Một luồng kiếm quang màu xanh chém ra trong không trung. Nam Cố Kim bật cười ha hả. "Tạ lệnh ở trong tay bổn quan, ai có thể địch lại?" Đây là nguồn cốc sự tự tin của ông ta, nguyện khí kích phát, vu. Một được còn hại của tự tạ trong tạ lệnh. Đường ngang trên cùng đột nhiên tỏa ra ánh hào quang, hóa thành một luồng kiếm quang màu bạc. Trực tiếp từ trên giấy văn văn bay ra, vụt lên trời cao rồi chém thẳng ra, vù. Kim quang màu xanh rực lẫm Bắc Thần phát ra, ngay lập tức bị chém đứt. Hắn hơi kinh ngạc. Sức mạnh tiền tiền quả nhiên là ngang tàng, chẳng qua chỉ là lưu trữ trên giấy mà thôi. Một nét bút nhỏ bé đã có uy lực như vậy sao? Bất thực sự kinh ngạc của Lâm Bắc Thần, Đam cố kim bật cười nói: "Này tiểu tử Bây giờ ngươi đã hiểu rồi chứ? Y chí võ thuật của Tiên Thiên kiếm đạo là thứ mà loại tiểu nhị vô tri như ngươi có thể dò xét được sao? Chịu chết đi. Trong bối cảnh lớn như vậy, tự tay chém giết Lâm Bắc Thần, hoàn hảo. Quả thực càng có sức chấn động hơn so với kịch bản trước đó của ông ta. Chỉ thấy luồng kiếm quang ngang qua kiện, như thế vẫn không ngừng, trực tiếp phá không trung, triển khai ra sóng khí vô song đánh xuống trán của Lâm Bắc Thần. Cẩn thận. Lăng Quân Huyền và Lăng Ngọ đồng thời hét lớn. Đôi mắt của Lăng Thái Hư hơi nheo lại. Cùng lúc đó, ba luồng lực lượng mơ hồ đến cực điểm cũng hội phóng ra. Nhưng chính vào lúc này, Tiên Thiên Kiếm Đạo à, mạnh lắm sao? Lâm Bắc Thần sải bước đi về phía trước, chủ động đón lấy luồng kiếm quang rực rỡ kia. Hắn đưa tay lên và nắm lấy luồng kiếm quang chứa đựng sức mạnh kiếm đạo tiên thiên này lại có thể bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy trong lòng bàn tay. Đàm Cổ Kim sững sờ, đồng tử lôi ra. Mọi người xung quanh cũng phổ thức cảm thán. Đi. Lã Bách Thành bóp lấy kiếm quang, giống như đang bóp một vật hữu hình, trở tay ném về phía Đàm Cổ Kim. Vù, kiếm khí phá không trung, kiếm quang rực rỡ giống như đá bay, đập thẳng vào mặt của Đàm Cổ Kim ủy lực của nó càng mạnh hơn. Làm sao có thể như vậy chứ? Nam Cổ Kim vô cùng kinh hãi, ông ta không dám ngờ là, nghiến chặt răng, ngay lập tức thúc động tất cả những nét chữ còn lại trên chữ Tả. Ba nét của chữ Tả từ hai ngang một sổ biến thành ba đạo kiếm quang ngất trời, sáng rực rỡ xuyên qua không trung chém ra. Boom! Kiếm quang rực rỡ bay ngược ra, phá vào một đạo kiếm quang trong đó phá vỡ nó, còn hai đạo kiếm quang khác, phần trái phải bay thẳng đến chỗ Lâm Bắc Thần, đi chết đi. Đàm Cổ Kim nghiêm nghị hét lớn. <cười> Lâm Bắc Thần cười lạnh một tiếng, đồng thời hai tay bẻ một cái, nhãn cấu của Đàm Cổ Kim lại một lần nữa lôi ra, gần như toác ra khỏi hốc mắt. Kiếm quang chứa đựng sức mạnh ý chí phạo đảo của vị kiếm đạo tiền thiên này, lại có thể bị Lâm Bắc Thần dễ dàng dùng tay không mà tiếp được, giống như là cát hoa. Đùa cái gì vậy chứ? Cho dù Lâm Bắc Thần thăng cấp thành kiếm đạo tiền thiên, chỉ trong bộ đinh, cũng không thể nào dùng phương thức hoang đường này để phá vỡ sức mạnh của kiếm quang. Bây giờ, ông còn cười được nữa không? Trong tay trái và tay phải của Lâm Bắc Thần, mỗi tay cầm hai đạo kiếm ý. Kim quảng tiền thiền giống như cầm hai tia tầm xét, một đường ánh lửa mang theo tia trước, xảy bước tiến lại gần. Đàm cổ kim quả nhìn không thể cười được nữa, nỗi sợ hãi sầu sắc ập đến. Ông ta biết rằng mình đã khả vẻ rắc rối lớn rồi, liều thôi. Đàm cổ kim quả tòng một tiếng, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi. Một dòng tinh huyết đỏ tươi phun trên tờ giấy tả lệnh, đã không còn nét chữ kia trang giấy rực cháy lên. Trong ánh lửa hừng hực, một hư ảnh hình người cao chót vót, giống như Chúa tể của chúng sinh, vượt qua thiên sơn vạn tụy, xuất hiện trong khí tức khói lửa, ngồi xếp bằng trong hư không. Trên khuôn mặt mơ hồ, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt như trăng. Kiếm quang của tử lạnh ban đầu, hình thành kiếm ngục sam sử đám người lang quân viện, bay lượn vòng ngược trở lại, tụ hợp thành chữ lệnh với tư thế oai hùng nuốt trừng cả núi sông nơi lần trước hư ảnh kia. Một chiếc nhỏ bé trong nháy mắt giống như dẫn động đại thế của nên khí trời đất trong bán kính ngàn mét, như uy như ngục, như lù như trời, như nước như trăng, trấn áp hư không, không thể ngăn cản. Tả tướng, đây là hư ảnh của Tả tướng. Tất cả mọi người có mặt trên quảng trường, thậm chí là các cao thủ của đội điều tra, lúc này cũng khó có thể đối kháng lại loại áp lực hư không kia. Trực tiếp quỷ giáp xuống đất. Tả tướng giúp ta giết chết tên tác tử này. Nam cổ kiếm ngửa mặt lên trời gào thét, đốt cháy toàn bộ huyền khí trong cơ thể. Ông ta cũng là huyền khí hệ hỏa, thì triển ra chu diệm quang bảo trướng, giống như một cái phòng nhỏ bay vút lên trời. Ư không, nâng lên, hai cánh tay bùng cháy hỏa diễm. Long bàn tay hung hãn ấn trước hư ảnh trên chữ lệnh tỏ đơn kia. Âm uhm. Nam đạo kiếm ý chí, lực của kiếm thảo tiễn thiên pháp không tan ra. Hư không cay lập tức giống như bị cắt đứt, bị chém ra năm vết dầu màu mực nhạt. Tốc độ của kiếm quang không nhanh, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó, giống như uy áp của trời, nghiền ép về hướng Lâm Bắc Thần. "Tà tướng giúp ta giết tên tác tử này." Lần thứ hai tham cổ kim ngựa mặt lên trời gào lên. Vệt khí hỏa diễm toàn thân bùng cháy, cảm gợi giống như một mặt trời nhỏ treo lơ lửng trên không trung, phóng ra một luồng khí tức mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi. Các các thủ như Lăng Ngọ và Lăng Quân Huẩn cũng thầm kinh ngạc. Mặc dù nam cổ Kim này là một vị quan hành chính, nhưng tu vi thật sự không yếu. Lúc này bộc lộ ra toàn bộ cũng là tu vi ở cảnh giới tông sư. Như vào uy lực của tà lệnh, uy thế của ông ta còn trên cả Bạch Hải Cẩm. Tạc tướng giúp ta giết chết tên tạc tử này." Nam Cổ Kim Phát lớn lệnh thứ ba. Mới một lần ông ta hét lên, tự ảnh nhàn nhạt, nhạt ngồi xếp bằng trong hư không, lệnh mới đi một phần. Con năm đạo kiếm thiên kiếm quang nghiền áp về phía lập Bắc Thần, lệnh mạnh mẽ hơn một phần. Sức mạnh trong hư ảnh được dung hợp vào trong kiếm quang, mà tiếng thét kiếm quang lại thiêu đốt. Bầu trời trong toàn bộ quảng trường thành điện đều mơ hồ chấn động, dường như không thể nào chịu đựng nổi lực lượng khủng khiếp này sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Trời có như vậy, huống gì con người. Nhưng lúc này, Lã Bắc Thần lại giống như thần ma vùng dậy nghịch thiên, giết mẹ ngươi á. Hắn trực tiếp mở miệng chửi thề, nhảy vọt lên không trung, tung ra một trận loạn quyệt, bùm bùm bùm bùm. Nam đạo thiên thiên kiếm quang đáp biệt hắn từng quyền một đánh tan. Dòng ánh sáng bị đứt đoạn. Lâm Bắc Thần đi xuyên qua, giống như một vị thần khoác lên mình ánh sao, lập tức đi tới chỗ Đàm Cổ Kim, trực tiếp trong một cước đá vào khuôn mặt đang dần dần ngưng tụ lại kia. Đàm Cổ Kim hét lên thảm thiết. Trên mặt ông ta xuất hiện một dấu say rõ ràng, cơ thể không khống chế được mà bay ra ngoài, hung hăng đập xuống sàn đá tạo thành một vết nứt sâu nửa mét trên mặt đất, trượt ra ngoài hơn 10 mét. Bùm! Lâm Bắc Thành đáp xuống một trao giải. Hắn thực hiện một động tác từ từ rút chân lại. Chết tiệt, xem bọn con tiếp tục cười được nữa không? Lâm Bắc Thành nhịn xuống đàm cổ kịp. Ngậy sau điên cuồng ngồi dậy, mũi sụp xuống gần như lõm vào trong. Trang cửa trên dưới dường như đều rộng hết, miệng cũng điên cuồng phụt ra máu tươi hỗn hển gào thét, chuyện này không thể nào. Có tản lệnh trong tay, ông ta vẫn thua ư? Ông ta không thể nào chấp nhận được sự thật này. Còn làm ra vẻ à? Tiếng cười hỏi của Lâm Bắc Thần vang lên. Trước mặt, Lâm Bắc Thần đã đến trước mặt ông ta. Cơn đau đớn kịch liệt ở cổ ngay lập tức truyền tới, tầm mắt cũng bắt đầu nâng lên. Nam Cổ kinh ý thức được Mình đã bị Thẩm Bắc Thần bóp cổ nâng lên. Người ông ta kinh ngạc và tức giận đến độ cực điểm. Nhất thời liều mạng giãy giụa nhưng lại không có chút tác dụng. Một luồng kiếm khí hệ thủy đáng sợ thuận theo cổ lan tràn ra toàn bộ cơ thể, khiến cho tứ chi của ông ta ngay lập tức tê liệt, không có chút sức lực. Ông cười đỡ đi. Lâm Bắc Thần giơ tay tát vài cái, bộp bộp. Không phải ông thích cười lắm hả?" Anh nâng cổ của Đàm Cổ Kim lên, giống như bạn nhỏ của trưởng mẫu giáo đánh nhau, hùng tợn chất vấn. Đàm Cổ Kim hoa mắt, chóng mặt, trực tiếp choáng váng. "Con mẹ ngươi, lại còn dám cười nhạo lão tử?" Lã Mặc Thành ngao ngực, căn vặn không nói đạo lý. Đàm Cổ Kim bị tát liên tiếp mấy cái, chỉ cảm thấy đầu óc sưng lên ngay lập tức. "Bổ Quan, bổ thằng cha ngươi!" bốp bố người lại dám vô lễ với ta như vậy, ta là tri hành chính, tỷ bả hoạn ngươi, bốp bốp. Lâm Bắc thành hoàn toàn không định nói đạo lý với cái tên này nữa. Dù sao thì cũng điên cuồng đánh bột trận xả giận trước rồi nói. Nhưng người quy xuống trên quảng trường đều như hóa đá. Trong lòng bọn họ bắt đầu âm thầm đồng cảm với nam cổ Kim, một chữ thôi, thảm thật sự là thảm đến bà ngoại luôn rồi. Đại quan của một phương bị một học viên của học viện sở cấp nhất lên rồi đánh đập như là con cháu vậy. Địa quốc Bắc Hải, từ khi lập quốc đến nay, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Đúng chứ? Mấu chốt là tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây còn được phát sóng trực tiếp theo thời gian thực. Tất cả hình ảnh chắc chắn sẽ bị lấy xuống cái gọi là chuyện xấu lan truyền ngàn dặm, chắc chắn sẽ lan rộng khắp toàn bộ phong ngữ hành tinh, thậm chí là đế quốc Bắc Hải trong thời gian ngắn nhất. Sau này khi mọi người nhắc đến Đàm Cổ Kim, đều sẽ vô thức thốt lên một câu: "Ồ, chính là cái tên hành chính quan bị thêm niên mới 4 tuổi treo trên đắng đấy sao?" Từ nay về sau, Đàm Cổ Kim một coi như là đã hoàn toàn bị cán cho cái bảng nhục nhã tụt hết nước của thiên hà cũng khó mà rửa cho sạch được. Người khác có thể kỵ được, nam cổ kim sao có thể không biết chứ. Trong đầu ông ta nổ ầm ầm một tiếng, máu dồn lên não, không thể nào chịu đựng được nỗi nhục nhã này nữa, gào thét như điên cuồng. "Bọn quan lưu mạng với ngươi, ngươi đâu, giết cho ta, đừng quan tâm đến ta, giết Lâm Bắc Thần, giết đông đảng của hắn, giết hết toàn bộ những người này." Hai ngàn giáp sĩ tinh nhuệ xung quanh đều là những binh lính tinh nhuệ nhất của đế quốc Bắc Hải. Lần này được điều động đến đây, quần lệnh rất rõ ràng. Tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của đàm cổ kim. Theo với tiếng hạ lệnh của đàm cổ kim, tất cả thương sĩ lần lượt đào thường thốt khỏi vỏ, nỏ dương dây, bắt đầu tiếp cận các tù nhân trên hòa hình trụ và vị trí của lâm bác thần. À ha ha ha ha! Đam Cổ Kim cười điên cuồng nói: "Ta cười thì thế nào chứ?" Ông ta miệng đầy máu tươi, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, vẻ mặt hung tợn gào thét: "Lâm Bắc Thần, có can nghe hãy giết ta, giết sạch tất cả binh sĩ ở đây, người vĩnh viễn sẽ mang tội danh khó mà rửa sạch." <cười> không có mệnh lệnh của ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không dừng lại. Điên rồi, Đam Cổ Kim Ông có biết mình đang làm cái gì không? Điên rồi, mau hạ lệnh, mau dừng lại. Sắc mặt của Lăng Quân Huyền và những người khác cũng không khỏi thay đổi dữ dội. Phóng tên, mau phóng tên, bắn pháo, bắn pháo đi. Nghe quân lệnh của ta, giết, giết, giết, giết. Đàm Cố Kim hoàn toàn phát điên, điên cuồng gầm rú như dã thú. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng pháo ầm ầm xé cùng rung lên. Quang đàn trong ống pháo bắn ra. Mũ tên phụt ra khỏi dây cung Không hề sai lệch bay về phía vị trí Của bục trao dài và hỏa hình trụ Sự hủy diệt gần ngày trước mắt Đàm cổ kim đã hoàn toàn phát điên rồi Lâm bác thần ném đàm cổ kim sang một bên Một luồng thần lực gia trị Đã có thể nghiên áp toàn bộ đội điều tra Khẩu khí này phát ra mỗi cách sảng khoái Tiếp theo đây Lệ trường một ván còn lớn hơn Alo Alo đến lượt ngươi rồi, mau mời kiếm chi chủ quân đại thần ra tay đi." Hắn thì thầm trong lòng, "Ok." Âm báo của tin nhắn quý chat vang lên. Tất cả mọi thứ giống như đóng băng thời gian ngay lập tức. Sau đó, âm um, âm um, âm, um. quang trừng thần điện khổng lồ đột nhiên hơi rung chuyển. Một loại sức mạnh rộng lớn cuồn cuộn vô hình, lấy chính giữa thần điện làm trung tâm, đột nhiên xuất hiện, sau đó ngay lập tức lan tràn ra kết chột năng lượng do huyền pháo phun ra tản biến chỉ trong phút chốc, khiến cho bụi tên che phủ cả bầu trời bị chôn vùi chỉ trong phút chốc. Thần lực trọng lớn bao trùm từng thành tựu của kiêm tri chủ quân trên quảng trường, tỏa ra phản phản ánh hào quang kiêm viêm hừng hực từ trong hư không vô tận ở bên kia bầu trời, xuyên qua thời gian và không gian vô tận, giáng xuống bầu trời của văn mộc thành, phác họa ra hư ảnh cùng một nữ kiếm thần thân mặc giáp trụ, hoàn mỹ không chút khuyết điểm. Vĩnh quang của ta đã lâu không gặp. Giống như một tiếng ngân nga từ một thế giới khác vang lên. Giờ phút này, tất cả mọi người trong quảng trường đều nghẹn họng nhìn trần tối, lập tức kích động, nước mắt lưng tròng. Hư ảnh của nữ thần bọn họ đã quá quen thuộc rồi, còn quen thuộc hơn cả sinh mạng của mình, còn quen thuộc hơn cả linh hồn của mình. Kiếm chi chủ quân Điện Hạ Vĩ Đạn nàng cuối cùng cũng hiền linh một lần nữa, hào quang của thần che chở dân ta. Những binh sĩ tinh nhuệ, năng cầm cương pháp giáo tiến về phía trước, vạn lối bất dịch, phản thủy không tránh, chỉ nghe theo quân lệnh từ thống soái tinh nhuệ của đế quốc, và trong phút này cũng đồng loạt dừng chân. Hai ngàn khuôn mặt ngước nhìn lên, Trong hai ngàn cặp mắt nóng hừng hực tranh đầy sự sùng bái và tôn kính, bọn họ là quân nhân, những quân nhân chỉ tuân theo quân lệnh, nhưng lúc này, thứ mà bọn họ đối mặt lại không phải là con người, là thần, là một vị thần mà khi bọn họ cất tiếng khóc chào đời đã không thể tách rời khỏi sự che chở của nàng. Từ khi biết chữ nhập môn, đã không thể tách rời khỏi những câu chuyện của nàng. Từ khi tiếp xúc với vợ đạo Đã không thể tách trời khỏi tín ngưỡng của nàng Từ lần đầu tiên cầm kiếm Đã thề trang huyện đi theo nàng Bảo vệ nàng Tin thờ nàng Cháy hết mình Và hiến dân tất cả cho nàng Một nữ thần trong thời gian ngắn ngủi Hai ba trăm năm Đã hòa nhập vào máu thịt và xương tụy Trong sinh bệnh và linh hồn Của mỗi một kiếm sĩ Ở đế quốc Bắc Hải Cũng chỉ có sự tồn tại như vậy Mà có thể phèn vẹn chỉ hiện thân một cái Không cần lời nói đã khiến cho lòng góp sắt, đàng cào thét của hai ngàn binh sĩ tin nhuệ của đế quốc ngày tức khắc dừng lại. Thần uy hùng vĩ, phạm nhân chỉ có thể ngước nhìn. Mày hãy cầm toàn thân ngầm nước bận, giữa sự chấn động cực lớn, dường như đã quên cả đau đớn, nằm vật trên mặt đất, thở hồn hền như cá chết, nhìn chăm chăm vào hư ảnh của nữ thần trên bầu trời. Đàm cổ kim vào thời điểm này giống như đã bị rút mất linh hồn lăng thái hư, lăng quân huyền, lăng ngọ và những người khác cũng lần lượt quỳ xuống. Tân chủ tế, người luôn không thấy bóng dáng đâu cả, từ trong thần điện chậm rãi bước ra, theo sau là các thiếu nữ tế tư, ngậm ngà kiếm chi chủ quân tụng khúc. Âm thanh kỳ ảo khuấy động giữa trời đất, giống như một khúc văn chương sử thi động lòng người. Trong toàn bộ quảng trường thần điện, chỉ có hai người không quỳ xuống. Một trong số đó là lâm bác thần. Hắn ngần đầu nhìn lên hư không? Đây là kiếm chi chủ quân sao? Thần mặc giáp trụ cổ xưa, đầu đội bụ sắt, mặt nạ che khuất khuôn mặt, tạo hình giống y hệt với thần tượng của kiếm chi chủ quân kiệt. Mặc dù không nhìn rõ dung mạng, nhưng thần lực cuồn cuộn, ký tức độc nhất vô nhị của kiếm chi thần minh đã bộc lộ rõ ràng thần phận của mình ngay cả khi Lâm Bắc Thần chỉ là một tín đồ giả, hắn cũng ngay lập tức xác định được thân phận của tự thần, tuyệt đối không thể nào ngụy tạo được. Từ chỗ sâu thẳm trên bầu trời, tự nhiên một cột sáng kiếm viêm cháy hừng hực xuyên qua hư không vô hạn mà tới, bao phủ thân thể yêu kiều của vị chính thần này, càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm thần thánh vô cùng vô tận. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần cảm nhận được ý thức của một vị thần trong truyền thuyết ở thế giới này. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của Thần Minh ở thế giới này, sự băng hoang trong lòng hắn khó nói thành lời, khác xa so với trên trái đất, khác xa so với niên đại trước, khi dân thổ dân da đỏ ở Bắc Mỹ lần đầu tiên nhìn thấy súng ống phun ra gọn lửa lôi thần. Điều này con xé rách thần kinh cảm quan một cách nghiêm trọng hơn. Cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh tột quốc không có lựa gạt ta nữa. Nàng thực sự đã mời được kiếm trì chủ quân đại thần. Mặc dù tốn 300.000 tiền vàng, nhưng khoản tiền này dùng cũng đáng. Mặt trời trực trở chiếu sáng thế giới, kiếm viêm hừng hực, chiếu diệu thần uy. Bái kiến Ngô thần, bái kiến Ngô thần, bái kiến Ngô thần. Tựa như núi gầm, sông diệu biển thét, mọi người quỳ trên mặt đất, lần lượt phát ra tiếng quỳ lễ nối tiếp nhau. Mỗi một phàm nhân được tắm mình trong thần uy đều phấn khích khóc rưng rức. Ngoại trừ một số ít người như Nam Cổ Kim. Tại sao lại vào lúc này chứ? Trong lòng Nam Cổ Kim nảy sinh một nỗi khủng bố to lớn. Ông ta mơ hồ cảm thấy sự xuất hiện của kiếm chi chủ quân vị đại có lẽ quan hệ rất lớn với Lâm Bắc Thành. Hơn nữa không giống như Tiên Thiên Ngoại Tà Ma, vô cùng hung ác này đã dẫn đến cơn thiên độ thần phạt của nữ thần. Tiếng quỷ lại sóng sau, cao hơn sóng trước, vang vọng giữa đất trời. Nữ thần ở trên bầu trời đưa mắt nhìn xuống, ta nhận thấy được sự gian ác không thể tha thứ đang tràn ngập nơi này. Ta nhận thấy được cơn thịnh nộ của sứ độ đang bùng cháy nơi đây. Vinh quang của thần không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ngọn lửa hỏa hình trụ của thần điện lại một lần nữa nhóm lên, ngọn lửa quang minh phán xét tội nghiệp ý chỉ của nữ thần vang vọng bên tai của tất cả các tín đồ. Ý chí mệnh vông hùng vĩ lấp đầy giữa trời đất là hắn. Nam cổ kim chật vật đứng dậy, chỉ vào Lâm Bắc thần lớn tiếng nói: "Ngô thần vĩ đại, không gì không biết, không gì không thể, đã tên ta ma gian ác này đã trút khí tức bẩn thỉu của hắn xuống đời đây, làm ô uế vinh quang của kiếp. Xin Ngô thần trừng phạt, tru diệt linh hồn ta ác này." Ngộ thần trưng phạt, trù diệt ta ma. Nhiều người cũng thét lên. Dưới sự hướng dẫn của đam cổ kinh, trong tiềm thức của hầu hết mọi người, đều cho rằng nếu đã có ta ma quấy vá, tình động đến ngộ thần vị đại, thì đó chắc chắn phải là lầm bác thần. Chính hành động giết người của hắn, giết chết quan viên của đế quốc và kiếm khách Bạch Vân Thành đã chọc giận kiếm trì chủ quân. Ngày cả lăng quân huyền sở ngân tỉnh và những người khác cũng không khỏi thai sinh những hoài nghi như vậy. Trong số các ngươi, có thần quyến giả, có thể làm sứ đồ cho ta, tiếp tục ý chí và tự mình thực hiện ý chỉ của ta." Giọng nói của Kiếm Trì chủ quân vang vọng giữa đất trời. Nói xong, trong cột sáng kiếm viêm màu bạc hừng hực, hư ảnh của nữ thần vô cùng tôn quý đột nhiên đáp xuống, hóa thành một tia thần quang ân chứa thần uy vô tận bay về phía mặt đất. Trước khi mọi người kịp phản ứng lại, tia thần quang này đã trực tiếp hòa nhập vào trong thân thể một người trên quảng trường. Thần minh nhập thân. Mà điều khiến tất cả mọi người đều rất vỡ mắt kính là hóa ra người này lại là Lâm Bắc Thần. Cái người bị nghi ngờ là thiên ngoại tà ma lại bị thần minh nhập thân, điều này có nghĩa là gì? Hắn là thần quyến giả? Là sư đồ được thần chọn trúng Thay mặt cho thần hành tẩu Ở nhân gian Loại bỏ điều ác Truyền báo vinh quang của thần Đột nhiên tất cả mọi bí ẩn Lại từ một góc độ khác Ngay đập tức có được lời giải thích hợp lý nhất Đúng vậy, sai rồi Đều sai cả rồi Vốn không phải là bởi vì Ta ma lâm bác thần quấy phá tình động Đến kiếm trì chủ quân vị đại Mà là vì lâm bác thần Sư đồ của thần Thần quyến giả Lâm Bắc Thần trong những ngày qua đã phải chịu đựng sự thị nhục và đối xử bất công to lớn mới kinh động đến kiếm chi chủ quân, vị thần cao cả tồn tại ở khắp mọi nơi. Ngô thần vĩnh quang thảm kiến Ngô thần. Phần hớn quy bái của tất cả các tín đồ đều quay về phía Lâm Bắc Thần. Tam cổ kim giống như cừu lôi nổ trên đỉnh đầu, đứng chết trần ngay tại chỗ. Trong đầu của ông ta chỉ có hai từ, chết mẹ rồi. Còn Lâm Bắc Thành đứng sừng sững sờ tại chỗ, trong lòng cũng chỉ có hai từ, mẹ nó, có chuyện gì vậy? Người này tại sao lại nhập, nhập vào, nhập vào người của ta? Đây chính là quỷ nhập thần trong truyện thuyết sao? Liệu có bị đại thần cướp nhà không? Dù sao thì ta cũng đẹp trai như vậy. Lỡ như những suy nghĩ trong đầu ta bị đại thần nghe thấy thì phải làm sao? Lỡ như đại thần biết được Ta là một người xuyên không? Là sự tồn tại tương tự như thiên ngoại ta ma? Liệu nàng có thuận thầy giết chết ta luôn không? Trong đầu của Lâm Bắc Thần, ngày tức các có hàng vạn con ngựa thảo nguyên cao thét băng qua, không nhìn được có xung động muốn hỏi kiếm tuyết vô xanh một vài câu hỏi. Đại loại như bị ma nhập là loại trải nghiệm gì? Lần đầu tiên bị ma nhập, làm thế nào mới có thể giả vờ là đã quen rồi? Sau khi bị ma nhập, phải làm sao để tỉnh lạng? Cái bảng đã thảo luận về kiêm Tuyết vô danh trước đó không phải viết như vậy. Hắn gọi phảng triệu hồi điện thoại, một hình ảnh ảo hiện ra trước mặt, hắn trực tiếp dùng quy chat gửi đi một tin nhắn. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Kiêm Tuyết vô danh lập tức trả lời. Kiếm chi chủ quân đại thần nói rằng, giải quyết những chuyện phàm nhân này rất phiền phức, trực tiếp cho người thân phận của một thần sứ, người muốn chơi như thế nào thì chơi như thế ấy đi. Không phải là nhập vào người ta sao? Người cho rằng nhập vào một người phàm dễ dàng như vậy à? Không gạt thật đấy chứ. Phí lời. Nếu không, những thiên thoại ta ma kia tại sao lại phải hao tổn tâm sức tìm kiếm lưu đỉnh nhục thân mà có thể giáng lâm xuống thế giới này chứ? Nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng mà chúng ta phải nói trước nhé, người ta không cộng thêm tiền chứ. Không cần. Lần này ta kiếm chi chủ quân nể mặt tỷ tỷ ta đây. Đó coi như là một phần quà tặng kèm. Tiếp theo này, ngươi muốn chơi thế nào thì cứ như thế, muốn giết ai thì cứ giết đi, không cần phải khách khí. Cái điện thoại thì đi. Lâm Bắc Thần đã giải tỏa được băn khoăn, đột nhiên trở nên vô cùng phấn khích, nghênh đón thảm ván đi, đám cặn bã kia ta đến đây. Vinh quang của thần cùng tồn tại với ta. Gậy của Lâm Bắc Thần phiên bản 1.0 hoàn toàn mới chính thức mà mắt. Hắn mở miệng nói, giọng bản thân giật cả mình bởi vì giọng nói của hắn đã thay đổi. Trong 10 phần giọng nói, chỉ có 3 phần là âm sắc ban đầu của mình, 7 phần kia lại là một thanh âm cộng hưởng kim loại kỳ lạ nào đó, bên trong mơ hồ mang theo một loại style giả vờ vô cảm của nữ thần nhìn xuống ba thánh thiên hạ. Đối với các tín đồ mà nói, điều này là bởi Ý chí của kiêm trì chủ quân Đại Thần không gì không thể đã giáng lâm trên người Lâm Bắc Thần. Sau đó việc chiếm lấy cơ thể của Lâm Bắc Thần đã kết quả hiện nhiên. Lâm Bắc Thần trước mặt đã không còn là một phạm nhân nữa mà là Thần. Trong thần thể tuân tú vô song này ẩn chứa ý chí của kiêm trì chủ quân bãi kiến ngô Thần vinh quang dưới miệng là mạng của ta. Các thị dân, các binh sĩ đều quy lại vô cùng kính cẩn với Lâm Bắc Thần. Ha, chính là cảm giác này, vô cùng sảng khoái. Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn tìm được cảm giác của gậy thần rồi. Hắn từ từ mở rộng vòng tay. Ánh sáng của đôi cánh kiếm màu bạc sau lưng hắn từng tiếp một nối tiếp nhau rồi từ từ mở rộng ra. Thần lực bành trướng khó mà hình dung nổi, dường như đại dương tinh hải mênh mông vô tận lại bao phủ toàn bộ quảng trường thần điện. Bước ra về phía phân mộng thành. Lâm Bắc Thần bước vào trạng thái. Ta, tức là thần. Hắn lại một lần nữa mở miệng nói. Giọng nói kỳ lạ của thần style vàng vọng trong hư không. Thân hình của hắn từ từ lơ lượng. Ánh sáng rực rỡ của thần chiếu rõ trời đất. Phối hợp với tiếng ngân nga của thần chủ tế, giả vị ương và các mỹ nhân tế tư khác. Toàn thân Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới. Bồi im một tất gia. Mỗi một lỗ chân lông, thậm chí ngay cả lỗ nít và lông mũi của hắn đều tràn ngập vẻ thần thánh trang nghiêm, thuần khiết và mang khí tức thần đạo. Các người đều là những tín đồ trung thành của ta." Lâm Gậy thần phất tay. Năm người Sở Ngân, Phan Quỷ Bấn, Lưu Khải Hải, Ngô Phượng Cốc, Dương Trầm Chu bị trói trên hỏa hình trục, xiên xích Huyền Văn Kim loại trên người bọn họ ngay lập tức bị đứt gãy. Phộc, phộc, Mấy người bị trói giống như bánh trưng, đồng thời còn bị phong ấn tù vì huyện khí. Không kịp phòng bị, từng người một đều ngã xuống đất trong tử thế cho ăn phân tiêu chuẩn. Trong tầng không khí thấp, không có một ai chú ý đến lầm bác thần. Người đang tỏa ra hàng vạn thần quang, quét miệng không khỏi giật lên một chút. Huy da, trượt tay rồi. Lần đầu tiên thi triển thần lực, tính toán sai lầm nên không nhẹ tay. Lão sợ, xin lỗi nha. Hàn Lạp đột lệnh đỡ suốt tay, xieng xích chó trước người của Sở Ngân và những người khác đứt gãy rồi rơi xuống. Tên tiểu tử Lâm Bắc Thần này lại có thể được ý chí của Kiếm chỉ chủ quân nhập thân, thật sự là quá may mắn rồi, chờ quay đầu lại. Sở Ngân phủ bụi trên người, theo bản năng nhếch miệng nói, lời còn chưa nói xong, hai người Phan Quy Mẫn và Lưu Khải Hải ở bên cạnh đã không nói một lời, ấn đầu của ông ta xuống và để ông ta quỳ trên mặt đất mà khấu độc. Mẹ nó, đừng có mà nói nhảm. Nghiện Hạ Hiền Linh, dập đầu cho xong chuyện đi. Đúng vậy, ông cho rằng hiện tại mình đang đối mặt với Lâm Bắc Thần sao? Nhầm, nhầm to rồi, đó là viện hạ của kiếm chi chủ quân vĩ đại đấy. Phan Quỳ Mẫn và Lưu Khải Hải, hai người quỳ trên mặt đất, vừa khấu đầu vừa giao huấn sợ ngần. Sơ Ngân giật mình, lập tức chỉnh chỉnh lại thẩm thái, thanh thật khấu đầu. Khấu đầu từng cái một, phiến da bị đập vang lên bang bang, tham kiến Ngô thần. Nam Cổ Kim cũng ở một bên khấu đầu, hô to thật hiệu. Nhưng nội tâm của ông ta cũng đã xục động. Lâm Bắc Thần lại có thể được trợ chọn để trở thành sứ đồ của thần. Hành động luôn miệng phù khống Lâm Bắc Thần là thiên ngoại tà ma của ông ta trước đó, chẳng phải là một trò đùa, là một trò hề rồi sao? Ông ta vừa quỳ lại Lâm Bắc Thần, trong lòng vừa âm thầm nôn ra máu. Ngổ thượng ngôn và mặc tiếc thương, coi như là chết oan uổng rồi. Bạch Hải Câm và mình bị đánh đập một trận tàn nhẫn, cũng coi như là uổng công chịu đựng. Ban đầu muốn đánh sổ Lâm Bắc Thần cho đến chết, nhưng bây giờ đừng nói là làm sao hạ cục được Lâm Bắc Thần. Chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Tâm trạng hiện tại của Đàm Cổ Kim trong được hứa tiền ngoại tình với tiểu Thanh, chỉ một ôm đùi của Bạch Nương Tử. Lâm Bắc Thần buồn bã sợ hãi mà nói một câu, "Xin hãy nghe ta giải thích." Tuy nhiên Lâm Bắc Thần bây giờ không hề có ý định nói chuyện với ông ta. "Các minh sĩ." Lâm Bắc Thần lại một lần nữa lên tiếng, "Thả những người vô tội kia ra." Hắn thẳng đó đến tiểu Bính Cam, Vương Hinh Sư, Chu Khả Nhi, Lâm Tuyết Ngâm và người nhà của họ đang bị áp giải sau hỏa hình trụ cùng với rất nhiều học viên của học viện sơ cấp số 3 đã bị nam cổ Kim cố ý làm cho liên lụy. Các cấp thủ của đội điều tra không có chút nghi ngờ, lập tức tràn vào sông tới, cởi bỏ xiềng xích trên người của những người này. Ai dám làm trái ý của thành chư? Các minh sĩ, hãy cho ta thấy lòng trung thành của các ngươi. Lôi tín đồ của Tam A ẩn dấu ra đây đi. Làm bác thần lại chỉ về Phía một thần điện nào đó Những binh sĩ tình nhuệ Ngay lập tức đứng dậy Lúc đã xong về phương hướng mà hắn chỉ Sau một thời gian Tào phá thiên, đồng phương chiến Bộ vũ thôn và trịnh thạc trực tiếp Bị lôi ra khỏi viện điều trị Trước người bọn họ Đều nhiễm khí tức của thiên ngoại tà ma Bị các binh sĩ nhận định rằng Chính là tà ma Mà kiếm chi chủ quân miệng hạ Đang ám chỉ Ngộ thần vạn cổ Xin hộ thần thương xót, loại trừ tà độc trong cơ thể chúng ta. Ta pháp thiên vốn đã thoi thóp, được thần quang chiếu sáng, ngay lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái. Hắn trực tiếp đứng dậy, hành lễ cầu khẩn tràn đầy mong đợi mà nói. Hắn cảm thấy rằng thời khắc mà mình được giải cứu đã đến rồi. Trong cơ thể của ngươi có khí tức của thiên ngoại tà ma, nó xuất phát từ bản tâm, ngươi chính là tín đồ của tà ma đã phản kép bất phục, khó mà quay đầu lại, đáng chết. Lâm Bắc Thận tiếp tục giữ giọng điệu thần style, mở miệng nói, trực tiếp đội cái mũ tín đồ của Thiên Hỏa Tà Ma lên đầu của Tào Phá Thiên, lắc lắc đầu nói, "Ngươi đâu, đưa tín đồ của Tà Ma lên hỏa hình trụ." "Không, không, không." Tào Phá Thiên vô cùng hoảng sợ hét lên, ra sức giãy giụa. Miệt hạ, ngài nhìn nhầm rồi, đó là tín đồ trung thành của ngài ta sẵn sàng hiến dâng tất cả cho ngài, cầu xin ngài, cầu xin ngài, ta bị oan, ta thật sự bị oan. Nhưng các binh sĩ ở bên cạnh đang kìm nén sức lực, muốn biểu hiện trước mặt thần. Đầu có quan tâm hắn có cầu xin hay không chứ. Trực tiếp song tới, hai phang người trực tiếp đem tên tiểu tóc vàng này trói lên hỏa hình trụ. Nhưng đợi như vậy nếu từ miệng của người khác nói ra, có lẽ còn có chỗ để phản hồi nhưng từ miệng của thần minh nói ra, ai sẽ nghe lời giải thích của hắn chứ? Trong khoảnh khắc tiếp theo, ba người Đông Phương Chiến, Mộ Vũ Thôn và Trịnh Thạc cũng rơi vào kết cục tương tự. Miện Hạ, ta chỉ bị thương nhẹ, là ma khí nhập thể, chỉ là bị thương nhẹ thôi. Không, ta không muốn chết, tha mạng, tha mạng. Miện Hạ, ta sám hối rồi, ta xứng tội rồi, ta có tội, không nên cùng với Tào Phác Thiên âm mưu hại Lã Bắc Thần. Điều bất chú ý của Tam Phát Thiên, hắn đã lựa tha uống rượu cấm, truyền thụ thuật cấm kỵ cho bọn ta. Ba người điên cuồng gào khóc vùng vẫy. Mà trong sâu đó, lên lớp của Trịnh Thạc ngay tức khắc khiến cho tất cả mọi người có mặt sau khi kinh ngạc đều nảy sinh một loại cảm giác đường nhiệt. Người xem không đánh mà tự khai. Cái tên Tam Ma Tạo Phát Thiên này quả nhiên là đứng sau giở trò. Lâm Bắc Thần quả nhiên là bị Vũ Oản giáng họa. Kiếm chỉ chủ quân vĩ đại toàn năng sớm đã nhìn thấy tất cả từ trên cao. Và cứ như vậy, có người theo bản năng đưa mắt nhìn về phía sư phụ của Tào Phát Thiên là Bạch Hải Cầm. Đồ đệ là tín đồ của Tà Ma, vậy sư phụ thì sao? Xoẹt. Bạch Hải Cầm vốn đã sớm như một con chó chết, ngục xuống muốn chết, lúc này cũng không biết sức mạnh ở đâu ra, đột nhiên đứng lên, Mắt thành một luồng ánh sáng muốn phóng ra ngoài quảng trường. Ông ta muốn trốn. Trực đó đã bị Lâm Bắc thành đánh bại vô cùng thê thảm, nhưng cho dù có cầu xin được chết cũng không khiến ông ta sợ hãi như vậy. Nhưng lúc này, ta phát hiện đã bị phán định là tín đồ của tà ma. Vậy người làm sư phụ như ông ta sẽ có hiềm nghi rất lớn. Thực ra trong lòng ông ta rất rõ, không phải hiềm nghi mà là sự thật và vết mật này, một khi bị phát hiện, hậu quả của nó chắc chắn còn đáng sợ hơn cái chết. Nhưng thế cục đã thay đổi, ông ta có thể trốn được sao? Hoàn toàn không đợi nhắm Bắc Thần lên tiếng, các vị cao thủ quân xá trong quân đội lần lượt ra tay ngăn cản ông ta. Bạch Hải Cầm trước đó bị đánh bại trong tay nhắm Bắc Thần đã bị trọng thương, nguyên khí trong cơ thể rối loạn, sức mạnh của cơ thể mười phần chỉ còn lại một. Âu Tà nhanh chóng bị các cao thủ trong quân đội Hải An bắt giữ. Lâm Bắc Thành, ngươi đây là báo thù cá nhân. Bạch Hải Cầm vẫn muốn vùng vẫy. Lâm Bắc Thành từ trên cao nhìn xuống, thở ơ nói, "Ta là thần, chí công vô tư, còn ngươi là hóa thân của thiên ngoại tà ma, chỉ có tiếp nhận ngọn lửa quang minh hừng hực trên sàn hòa thiêu mới có thể tẩy sạch cơ thể tội nghiệt bẩn thỉu của ngươi." Bạch Hải Cầm giật mình, chờ đã, hình như có gì không đúng, ta rõ ràng chỉ đã tiến đồ của ta ma mà thôi, sao lại trực tiếp biến thành hóa thân của ta ma rồi chứ? Thần không phải đã không gì không biết sao? Lâm Bắc Thần đã không thể nhận ra được danh tính thực sự của ta ư? Trong lòng của Bạch Hải Cầm lập tức hiện lên một suy đoán táo bạo, khiến ông ta kinh hãi, sắc mặt tái nhợt đi. Cùng lúc đó, các binh sĩ như sói như hổ lao tới cũng trái Bạch Hải Cầm và hỏa hình trụ. Bạch Hải Cầm vùng vẫy không thoát ra được, liều chết gào thét: "Không đúng, Lâm Bắc Thần, ngươi là thân giả, ngươi giả dối." Ông ta nhận thức được việc tiếng tri chủ quân dáng Lâm ngày hôm nay tồn tại sơ hở rất lớn. Hắn đang giả vờ, không phải là thật. Mọi người đừng để bị hắn lừa, kim tri chủ quân viện hạ dáng Lâm là giả, là giả đấy. Bạch Hải Cầm vùng vẫy điên cuồng gào thét: nhưng Càn Bạt không có ai nghe lời ông ta hết. Cho dù biểu hiện của ông ta có chân thật, có kích động đến đâu, cũng chỉ bị coi là mánh khóe và thủ đoạn của thiên ngoại tà ma mà thôi. Thật sự là chờ thấy quan tài chưa đổ nệ đã đến lúc này rồi. Vậy mà con giám phu khống cho kiêm trì chủ quân viện hạ vị đại. Bộp, bộp. Tiếng bàn tay giòn xá vang lên. Tà ma yêu nghiệt, con dám sủa bậy? mạnh Bắc Hà, tướng lĩnh của Hải An vệ trực tiếp nổi giận quát lớn, giơ tay tát mấy cái, trực tiếp đánh gãy răng của Bạch Hải Cầm, sau đó dùng một quả cầu sắt màu đen thủ rát nhét thẳng vào mồm của ông ta. Hắn là người chịu trách nhiệm quân sự cao nhất xuất quân tới chi viện lần này. Vốn giấy phải nghe theo lệnh của Đàm Cổ Kim, nhưng không ngờ rằng lại gặp được tổ thần Hiển Linh. Thân là kiếm sĩ, lại nghe theo mệnh lệnh của Đàm Cổ Kim, Lục Phao bắn tên vào sứ đồ của Thần Linh, có thể nói là đại tội. Sau khi khoảng sợ, trong lòng Kim nén cả bụng lửa giận. Ngươi thấy tên Thiên Ngoại Tam Ma Bạch Hải Cầm này, còn dám kiêu ngạo như vậy, vũ cáo ngược sứ đồ của thần, giạt tay càng không chút lưu tình. Bạch Hải Cầm tang thương, mang hào quang cổ bộ trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành, hành tẩu khắp trên đại hành tình của đế quốc Bắc Hải. Đã từng khi nào phải chịu hình phạt nhục nhã như vậy trước nhưng cho dù ông ta có tức giận đến đâu thì cũng không làm gì được. Dựa vào tất cả những mánh khoé tung hoành tứ phương trước đây đều vô dụng. Bạch Hải Tâm liều mạng vùng vẫy, nhưng căn bản không có ai để ý đến ông ta. Chính vào lúc này, bây giờ ông ta nếm được mùi vị có miệng cũng khó giải bày rồi chứ. Truyện âm của Lâm Bắc Thần vang lên trong tâm trí của Bạch Hải Tâm. Lần này giọng nói của hắn vẫn bình thường, không có chút cộng hưởng kim loại thân style nào cả. Động từ của ông ta ngay lập tức có chút lại, tâm thần cuồng loạn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Sự thay đổi trong giọng nói khiến cho Bạch Hải Cầm nhận thức được suy đoán của mình là đúng. Lâm Bắc Thần lúc này hoàn toàn không phải là thần minh gì, hắn thực sự là giả thần. Bạch Hải Cầm liều chết vùng vẫy, nhưng bởi vì miệng bị nhét cẩu sắt Cho nên bất cứ âm thanh nào phát ra, đều là tiếng âm âm ư ư, giống như một con chó sắp chết. Ha ha ha ha, vô dụng thôi, ông có nói cái gì, bọn họ đều sẽ không tin. Ông cũng đừng lãng phí cổng sức nữa, ta lợi dụng thần lực để truyền âm, không ai có thể phát hiện ra. Bạch hải cầm, lão tử chính là muốn giết chết âm, ha ha ha, ông chờ đó mà bị thiêu đi. Lâm Bắc Thần tiếp tục truyền âm nói. Mạnh hài cầm nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt oán hận vô cùng. Còn lâm bắc thần đã không thèm để ý đến ông ta nữa. Hắn đưa tay lên và chỉ qua. Lầm chân nằm ở trong đám đông đang lặng lẽ bò về phía sau. Nhất thời cũng không thể trốn được nữa. Bạch lấy! Mạnh bắc hà đang nóng lòng muốn lập công chuộc tội. Lập tức vẫy tay. Hải an vẽ như hổ như xói lào tới. Giống như sư tử điều khiển linh cậu dẫn rằng Lôi Lâm Chấn Nam cùng với các thành viên khác của Lâm thị ra khỏi đám đông. "Bắc Thần, tha mạng, đừng giết ta." Lâm Chấn Nam quỳ trên mặt đất, khốc sợ cầu xin. "Ta là di phụ của ngươi, ta là bị Bạch Hải cầm lương gạt, ta nguyện ý chứng minh ta có thể lấy công chuộc tội, ta giết." Lâm Bắc Thần lạnh lùng vô tình nói. Đối với người này, hắn không có chút tình cảm nào cả đừng nói là di phủ cái gì gì đó, cho dù có mặt thúc phủ, có quan hệ huyết thống, người đã có ác ý lớn như vậy đối với hắn thì đều phải nhân cơ hội này mà giết đi, tránh để lại tai họa. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc lên. Xẹt, anh kiếm lóe lên. Mạnh Bắc Hàn đích thân vung kiếm chặt đứt đầu Lâm Chấn Nam. Cái đầu ùng ục rơi trong vũng máu. Lâm Bắc Thần tâm lặng như nước, Đem mắt liếc qua một số thành viên Lâm thị khác. Những người này đều là tâm phúc đi thám lâm trấn Nam, âm thầm quấy phá. Lúc đầu trên nhẫn dưới tránh, đối phó với chiến Thiên Hầu phủ cũ, những người này cũng có công lao không thể bỏ qua. Giết hết. Trong giọng nói của Lâm Bắc Thận mang theo vẻ lạnh lùng âm u, giống như huyễn băng vạn năm, xoẹt xoẹt xoẹt. Thanh kiếm lấp loé, từng cái đầu lăn lông lốc xuống. Một tấm tâm phúc của Lâm Chấn Nam đều bị một mẻ tóm gọn. Lâm Bắc Thần vẫn đạt tâm lặng như nước. Mẹ nó, bây giờ ta hình như là có hơi biến thái. Lâm Bắc Thần tự suy ngẫm lại về bản thân trong lòng. Nhưng hắn cũng không biết tại sao, bây giờ mình lại trở nên lòng dạ sắt đá như vậy, dường như đã quen với việc giết chóc rồi. Nhìn thấy người chết cũng thản nhiên, dường như nhìn thấy một ngọn cỏ bị chặt đứt bên đường. Không lẽ là tà năng bị sức mạnh của kiếm chi chủ quân ảnh hưởng rồi sao? Trong truyền thuyết, thần minh đều là sự tồn tại cao cao tại thượng, tuyệt tình đoạn bỏ, chẳng lẽ là có liên quan đến sức mạnh tu luyện của thần linh sao? Trên trái đất, các nhà luyện khí cổ đại của Trung Quốc cũng có nói rằng thái thượng vương tĩnh. Trong lòng nghĩ như vậy, sau cùng Lâm Bắc Thành nhìn về phía hầm cổ khí, ngẫy sau đang quỷ xuống cảm nhận được ánh mắt coi thường nhìn xuống kia, chất thời run rẩy trong lòng. Ngô Thành ta. Trong lòng của Đàm Cổ Kim đã suy nghĩ xong lời lẽ miệng mình. Ông ta tin rằng mình nhất định có thể thoát trả được. Nói cho cùng, mình không giống như Bạch Hải Cầm, vốn không có hiện hệ trực tiếp gì với thiên ngoại tà ma, cũng không có trực tiếp nhiễm sức mạnh u uế này, cho dù là thần linh cũng không thể chỉ trích mình. Từ đầu đến cuối Mình đều là vì đối phó với thiên ngoại tà ma, chẳng qua là chọn nhầm đối tượng, tội không đến mức phải chết. Tuy nhiên Lâm Bắc Thành đã thẳng thừng không cho ông ta có cơ hội giải thích. Ngươi cũng là thiên ngoại tà ma. Một cái quy kết đáng sợ nhất đã được đưa ra. Đập cho đầm cổ kim hồn phỉ phách tán. Không, ta không phải, ta. Ông ta vô cùng hoảng sợ, lớn tiếng giải thích. Đây chính là một vấn đề mà tính nguyên tắc. Tại sao thần minh lại có thể bóp méo sự thật, phi vật vấn đề mà tính nguyên tắc như vậy chứ? Không đúng, có gì đó sai sai. Trong đầu ông ta đột nhiên nhớ tới lời của Bạch Hải Cẩm vừa dãi rượu, vừa la hét trước đó. Trong lòng hiện lên một suy đoán đáng sợ. Ngài thơ khắc bị kinh ngạc, đến mức trái tim dường như sắp ngừng đập. Không lẽ thần minh này cũng có thể bị lâm bắc thần giả mạo sao? Trước là con biến hình thuần Sao lại có giả mạo thuật? Đây là sự tồn tại như thế nào chứ? Lại có thể làm được loại chuyện như thế này. Không lẽ là chân thân của Tuyệt Thế Đại Ma Thiên Ngoại hư không trong truyền thuyết Giáng Lâm? Thiên Ngoại Tà Ma, ngươi ngươi đều có thể tru diệt, lôi hắn lên Hỏa Hình Trụ. Lâm Bắc Thần bay vút lên trời cao, bàn bố pháp chỉ. Mạnh Bắc Hạ đích thân ra tay trói đảm cổ kim và kéo ông ta đến Hỏa Hình Trụ trước đó bị đánh bại trong tay Lâm Bắc Thần, nhập thần tu vi của Đàm Cổ Kim đã bị hủy hoại một nửa, căn bản không thể phản kháng. "Không, ta không phản, Mạnh Tức Quân, ngươi nghe ta nói, ta thực sự không phải, ta nghe ta giải thích." Đàm Cổ Kim tinh thần kích động, giống như nên của lẫn kiên muốn giải thích cái gì đó. Mạnh Bắc Hà cười lạnh ha ha, chế nhạo nói, "Giải thích ư, tỉnh lại đi, trước giờ không có thiên ngoại tà ma nào có thể chủ động thừa nhận." Người giống như ngươi, bổn tương quân đã nhìn thấy nhiều rồi. Đam cổ kim sửng rốt. Trái tim của ông ta ngay lập tức rời xuống vực thẳm bằng giá, có trầm canh miệng cũng không thể nào giải thích được. Bây giờ ông ta mới trải nghiệm được cảm giác ngột ngạt và tuyệt vọng của những người đã bị ông ta tính kế, bị ông ta dồn ép và tuyệt cảnh, không cách nào phản bác, không thể nào thanh minh. Mạnh Giác Quật, người nghe ta nói, thật sự là sai rồi, người bị lừa rồi, kẻ giả thân. Ông càng càng vội vàng hoảng sợ thì càng không thể nói rõ ràng được. Cái lưỡi mềm dẻo lẽ làm kiêu ngạo ngảy thượng, lúc này lại không có chút đất để dụng võ, lắm mồm. Mạnh Bắc Hà lệm một lần đỡ ra tay, vùng chạm một bàn tay. Lòng bàn tay như búa, hùng hãn đập vào mặt Đàm Cổ Kíp lại lập tức đánh gãy toàn bộ hàm răng dưới của ông ta, xương gò má cũng bị lệch đi. Quả bóng thô ráp màu đen trực tiếp được nhét vào miệng, ầm ầm đàm cổ kim điên cuồng vùng vẫy, gào thét, làm một cái dãy chết sau cùng. Nhưng chỉ thấy máu tươi từ bên mép môi nứt vỡ tràn ra ngoài, nhuộm đỏ cả quả cầu đen, lại không thể nào nón ra được một câu hoàn chỉnh. Càng cười ông ta hoàn toàn tuyệt vọng. Ngày sau đó, thì Đam Cổ kiên bị trói vào hỏa hình trụ bằng xiên xích. Ông ta nhìn Lâm Mặc Thần, pha trả tiếng thuốc thiết, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Vì hành chính quan đệ nhất cao cao tại thượng này, một tay khuấy động đại kiếp phong phần ở Vân Mộng Thành, giờ khắc này có hối hận thì đã muộn, không thể chờ đợi được muốn cúi đầu cao cao tại thượng. Không thể chờ đợi được, muốn cúi cái đầu cao cao tại thượng của mình xuống khặc khặc phản thị thương xót, vẻ cầu khẩn trong mắt ông ta giống như một con chó van cầu sĩ thức ăn. Nếu như có thể cho ông ta một cơ hội, Đam Cổ Kim thể rằng tuyệt đối sẽ không dám giở khiêu khích Lâm Bắc Thần nữa. Cho dù biết rõ Lâm Bắc Thần thực sự là thiên ngoại tà ma, ông ta cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Không, cho dù có bảo ông ta làm chó cho Lâm Bắc Thần, ông ta cũng sẵn lòng. Ông ta không thể nói chuyện chợ có thể dùng ánh mắt hết lần này đến lần khác âm thầm cầu xin Lâm Bắc Thận tha thứ. Tuy nhiên, đôi mắt lại là ánh mắt lạnh như băng của Lâm Bắc Thận. Trong lòng của Lâm Gậy Thận không có chút dao động. Một lúc sau, trên chín hỏa hình trụ đều đã có người chịu hình vào. Hành hình, tân chủ tế lớn tiếng nói. Trong những trường hợp bình thường, việc xử thí vัง hỏa hình đều là do nhân viên thần chức chủ trì. Các tiêm trị tế tư với khuôn mặt điềm tĩnh, mang theo vẻ trang nghiêm thần thánh, nhẹ nhàng đem những ngọn đuốc rực cháy và sạn thiêu đã được tưới đầy dầu lửa xung quanh hỏa hình trụ. Đối với họ mà nói, đây là một loại nghi thức thần thánh. Bùng! chín đám lửa hùng khắc bùng cháy, ánh lửa bốc lên tận trời. Không, tha mạng. A! Ngọn lửa vô tình liếm láp thân thể của những người chịu hình phạt. Đàm Nghệ Đông Phương chiến khóc lóc rên rỉ. Nỗi sợ hãi và đau đớn quá lớn khiến cho bọn họ gần cấp tức suy dục tinh thần. Con Bạch Hải cầm và Đàm Cổ Kim hai người điên cuồng vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua gì. Quả cầu sắt màu đen ngắt trong miệng khiến bọn họ dù có trống vỡ cả cổ thì ngay cả tiếng kêu rên cũng không thể nào phát ra. Nằm Cổ Kim có nằm mơ cũng không ngờ rằng nơi hành quyết mà ông ta tận tâm chuẩn bị, cuối cùng lại trở thành nơi chôn thân của mình. Củi lửa và dầu hỏa để đốt mà ông ta đã đặc biệt hạ lệnh chuẩn bị, lại có thể được bản thân hưởng dụng theo cách này. Ông ta đã nghe thấy được tiếng than khóc trong hỏa hình như mình mong muốn, nhưng tiếng than khóc lại đến từ thuộc hạ, người hợp tác và chính bản thân ông ta. Cảm giác đau đớn khi thiêu đốt cơ thể nằm ngoài sức tưởng tượng. Điều này khiến bất kỳ người chịu hình nào đều không thể không chế được mà phát ra tiếng rên. Ngoài trạng bản thân hỏa hình trụ có đặc tính dẫn nhiệt cực tốt, cho khi người chịu hình còn chưa chết. Hình trụ vì để ra tăng nhiệt độ và tính dẫn nhiệt đã biến thành một que hàn nóng. Sự đau đớn của hình phạt này có thể tưởng tượng ra được, nhưng trên thực tế, y điện thiết kế ban đầu của hỏa hình trụ không phải để trừng phạt mà là để tịnh hóa, là để thanh tẩy tội ác cực điểm, đảm bảo rằng thiên ngoại tà ma bị xử chết, là thực sự chết triệt để, thể xác và tinh thần đều hoàn toàn bị tiêu diệt, chứ không phải là dùng phương thức khiến cơ thể đau đớn kịch liệt và hủy hoại tâm lý này để cố ý dày vò người chịu hình. Năm cái thuộc tính thường quy trong năng lượng huyền khí của đất trời là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim hệ tượng trưng cho sự phát đạt, mộc hệ tượng trưng cho sự sinh trưởng, thủy hệ tượng trưng cho sự nuôi dưỡng, thổ hệ tượng trưng cho sự nặng nề và hỏa hệ tượng trưng cho sự tiêu diệt và tinh chế. Từ trước đến nay, ngay cả trong các tín ngưỡng thần hệ khác nhau, ngọn lửa cũng được coi là năng lượng tinh khiết nhất trên thế giới. Bất kỳ thứ bệnh thiếu và uế ế nào cũng có thể được thanh tẩy bên trong ngọn lửa đề đang quận cốc của hỏa hình, nhưng không thể không thừa nhận rằng loại hình phạt này rất đau đớn. Tiếng rên rỉ của người chịu hình khiến người tất sợ cả tập gái. Bên cạnh đó, nó lại có một tác dụng răn đe người khác. Thần điện của kiếm tri chủ quân không dễ dàng gì mà sử dụng hỏa hình trụ. Một cái sử dụng thì chắc chắn là một vấn đề lớn. Đồng thời cũng sẽ công khai hoàn toàn nơi diễn ra và quá trình hành hình con kêu gọi tất cả tín đồ và người dân đến để xem lễ. Dụng ý trong đó không phải là giết gà dọa khỉ. Đối với hầu hết các tín đồ mà nói, tiếng than khóc của những người chịu hình càng giống như sự sám hối của tội ác hơn. Bao người quỳ trên quảng trường chắp tay và thành kính cầu nguyện. Còn các thiếu cử tế tư của thần điện lúc này lại tỏ ra dũng cảm và điềm tĩnh khác hẳn với những người bình thường. Các thiền sư từng gẩy một tách trà, bốn người thành một nhóm, thân khoác áo choàng trắng tinh khiết của Thể Thế, yên lặng đứng trước hỏa hình trụ, biểu hiện thánh khiết, tụng kinh văn để siêu độ cho những linh hồn không may bị sa vào tà ma hắc ám để giúp bọn họ ở thế giới bên kia có thể tránh đi lạc lối.